Câu chuyện tuy có một chi tiết nữa, tất nhiên người bán vé đã không để ý liệu cụ Kherson có lấy một cái vali hay là không trước khi leo lên xe đi sparring. Nhưng chẳng bao lâu tình huống trở nên rõ ràng giữa anh ta căn cứ vào hành vi bạo lực của một gã có lẽ là thành viên của tổ chức tôi phạm Never Again. Trong câu chuyện mà Jessica nói Do men nhé được từ người bạn trai Đang bị ngắm thuốc của mình ấy Thì không có vali Nhưng phát từ trung tâm truyền thông Xác nhận rằng của Kherson Rất có thể đã đánh cặp Chiếc vali từ thành viên của Never again Phần còn lại câu chuyện Của do man kết hợp với phát từ Eski Cho chúng tôi thấy rằng đầu tiên là Kherson Giờ lúc 15h20 phút Xoay lệch chừng vài phút Rồi đến thành viên Never again Khoảng 4 tiếng sau đó, đã xuống xe tại gà Bairin trước khi ít về một địa điểm không rõ. Người được nhắc tên đầu tiên là một cụ già trăm tuổi, kéo một cái vali. Người được nhắc tên sau trẻ hơn chừng 70 đến 75 tuổi. Chánh thanh tra, Aron Song gặp máy tính sách tay của mình lái và uống nốt chỗ cà phê. Lúc này là 10 giờ 25 điểm dừng tiếp theo gà Bairin. Trong bữa sáng, julius kể với online mình đã làm và nghĩ tới những thứ gì vào lúc tạng sáng khi cụ vẫn còn ngủ. Đầu tiên là tai nạn với phòng đông lạnh. Khi julius nhận ra nhiệt độ của phòng xuống tới âm độ ít nhất là suốt 10 tiếng từ buổi tối và cả đêm qua, ông lấy cái xà bèn làm vũ khí phòng xa ra mở cửa. Nếu vẫn còn sống, gã trai sẽ chẳng đủ tỉnh táo để nhõm dậy đánh nhau với julius và cái xà bèn của ông. Tuy nhiên cẩn thận với cái đòn bẫy là không cần thiết Gã trai ngồi co quắp trên cái rương rỗng của mình Người gã đóng băng và đôi mắt lạnh lùng Nhìn chăm chăm vô đỉnh Tóm lại là đã chết như một nai rừng bị xẻ thịt Juliet thấy tội nghiệp Nhưng thế cũng khá tiện Họ sẽ không thể thả gã đầu gấu này ra dễ dàng Juliet tắt quạt và mở cửa phòng ra Gã thành niên đã chết rét Nhưng mà gã không cần phải đông cứng làm gì. Juliet nhắm lò trong nhà bếp để sữa ấm và kiểm tra xem có bao nhiêu tiền. Nó không phải là 37 triệu như ông đã dội giả ước tính tôi qua. Chính xác, đó là 50 triệu. của anh lên chăm chú nghe Juliet kể trong lúc chén bữa sáng của mình. với vậy khoai khẩu lâu lắm rồi mới có. Cụ chẳng nói gì cho đến khi Juliet nhắc tới món tiệc. Ờ, 50 triệu thực sự là dễ cưa đôi hơn, sòng phản. Anh làm ơn đưa cho tôi mượn lọ muối nào. Juliet làm theo lời của Orlen, miệng nói nếu cần ông có thể chia 37 thành hai phần bằng nhau. Nhưng đúng là 50 thì dễ chia hơn. Rồi Juliet trở nên nghiêm túc, ông ngồi xuống bàn ăn đối diện của Orlen. Nói rằng, đây là lúc tốt nhất để rời nhà ga bỏ quang này. Gã trài trong phòng đóng lạnh, không còn gây phiền hai gì nữa. Nhưng ai biết được, dọc đường đến đây gã đã, đánh đồng kiểu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể. Có 10 gã thanh niên khác đứng đó la hét trong nhà bếp. Tức giận chẳng kém gì cái gã bây giờ không còn la hét được nữa. Cụ lên đồng ý, nhưng nhắc nhở Juliet rằng, Cụ đã đạt đến một độ tuổi khả khá Và không còn dễ di chuyển như xưa Dù đi hết hứa, Thì sẽ cố gắng hết sức để Tránh phải đi bộ nhiều Nhưng từ đây thì họ phải đi bộ Và tốt nhất là mang gã trái Trong phòng đông lạnh đi theo Hai ông già sẽ chẳng hay ho gì Nếu người ta tìm thấy một cái xác Trong dấu vết họ để lại Ăn sáng đã xong Đến lúc lên đường Julius và Cullen Holland họ nhau dâng cái xác ra khỏi phòng đông lạnh, mang vào nhà bếp để gã lên một cái ghế trong khi lấy sức cho bước tiếp theo. Cullen nhìn gã trai từ đầu đến chân rồi nói: Thằng ngu này to xác mà chân nhỏ nhí. Nó chẳng cần dùng đến giày nữa phải không? Julius đáp buổi sáng ở bên ngoài trời rất lạnh, có nguy cơ là Ngón chân của cụ online sẽ còn tê buốt hơn cả chân gã trai. Nếu thấy đôi giày của gã vừa thì cụ cứ lấy đi. Gã trai không phản đối, tức là đồng ý rồi. Đôi giày hơi rộng với cụ online, nhưng để chạy trốn ấy thì nó chắc chắn là tốt hơn nhiều so với đôi dép đi trong nhà cũ mọt. Bước tiếp theo là đẩy gã trai vào sảnh và dần xuống cầu thang. Khi cả ba đã xuống thèm, Hai người đứng và một năm, cụ ông Len tự hỏi sau đó Juliet định thế nào. Cụ cứ đẩy yên đấy, Juliet nói với cô ông Len. Cả chua mày nữa, ông nói với gã trai. Và nhảy xuống khỏi bậc hiệp, đi vào nhà kho ở cuối đường trắng tàu duy nhất của ga Lát sau, Juliet lăn ra khỏi nhà kho trên một xe gồng kiểm tra đường ra. Đồ cũ từ năm 1954 Ông nói Rưa cũ lên nào Juliet ở phía trước đạp cái pédal nặng. Allen chỉ đứng sau để bạn chứng mình hờ trên bàn đạp. Cái xác ngồi thẳng đơ trên ghế bên phải với mấy tóc chảy dựng lên bằng bằng chảy và cặp kính râm che đôi mắt mở trừng trừng. Lúc đó là 10 giờ 55, khi cả nhóm lên đường. 3 phút sau, một chiếc Volvo màu xanh đậm xịch đến ga Bairein cũ, trấn hành trà Goran Aronson bước ra khỏi xa. Tòa nhà rõ ràng là bị bỏ quang. Nhưng nhìn kỹ hơn cũng chẳng hại gì trước khi ông đến gõ cửa lạng Bairing. Aronson, thận trọng, bước lên bậc thềm. Trông nó có vẻ không chắc chắn lắm. Ông mở cửa gọi to. Có ai ở nhà không? Không ai trả lời. Ông lên cầu thang, đến tầng 1. Chà, quả ra, tòa nhà dường như có người ở. Hàng hồng rực trong lò nhà bếp. Trên bàn là đồ ăn sáng cho hai người. đang gần hết. Và trên sàn có một đôi dép đi trong nhà cũ mọt. Never Again Có danh nghĩa là một câu lạc bộ xe máy. Nhưng thực ra nó là một nhóm thanh niên tội phạm do một gã trung niên đầu gấu hơn cả làm trùm so. Tất cả đều muốn tiếp tục ngón nghề phạm pháp. Sếp của nhóm tên là Peter Jonah Jedin. Nhưng không ai dám gọi gã bằng gì khác ngoài ông chủ vì chính ông chủ quyết định như vậy. Và ông chủ cao gần 2 m nặng 230 kg, sẵn sàng phi giao vào bất cứ kẻ nào giảm chọn đổi. Ông chủ bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình vào một cách khá thận trọng, cũng với một tay bạn làm ăn bằng tuổi. Hãng nhập khẩu trái cây và ra quả đến Thuy Điển và luôn gian lận về nước xuất xứ để trốn thuế nhà nước và được người tiêu dùng trả giá cao hực. Bạn của ông chủ chẳng có gì sai ngoài trừ lương tâm của tên này không đủ lớn. Ông chủ muốn làm những thứ nặng đô như là trộn formalin vào thực phẩm. Nghe nói ở một số dùng của châu Á người ta đã làm thế. Và ông chủ có ý tưởng là nhập khẩu thịt viên vào Thụy Điển, từ Philippines giá rẻ và băng đường biển. Bởi vì thịt viên trộn với formalin đủ liều lượng sẽ giữ tươi trong vòng 3 tháng nếu cần, ngay cả ở 30 độ C. Giả bán sẽ rất rẻ đến mức không cần phải gọi chúng là thịt viên Thụy Điển thì mới có lại Đan Mạch cũng được rồi Ông chủ nghĩ Nhưng mà bạn làm ăn của hắn không muốn theo Quan điểm của tên đó Phọt Ma thì ok để ướp xác chết chứ Không phải ướp tươi dĩnh cũ cho thịt viên Vì vậy Hai người ai đi được nấy Và vụ thịt viên Phọt Ma diễn ra trôi chảy theo ý của ông chủ Rồi hắn phát hiện ra Rằng mình có thể kéo mũi trùm đầu Và cướp đối thủ cạnh tranh ráo riết của mình Là công ty nhập khẩu trái cây Tọc khờm Cho đúng ngày doanh thu cao của họ Lâm lâm con dao rửa Và dẫn dữ róng lên Đưa tiền mặt hoặc là đưa đưa đưa Trong nhảy mắt Hắn đã có thêm 40.000 rô Tại sao phải tiếp tục Hành xác với việc nhập khẩu Thì có thể kiếm tiền con lạnh Mà hầu như thì Không phải làm gì cả. Và hắn tiếp tục theo cách đó hầu như luôn trót lọt. Trong gần 20 năm hành nghề cướp, hắn chỉ bất đắc dĩ, có vài ngày nghỉ ngắn. Tuy nhiên sau 20 năm ông chủ nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu nghĩ chuyện lớn hơn. Hắn có hai trợ thụ rất trẻ. Đầu tiên á đã đặt cho mỗi đứa một biệt hiệu ngu ngốc phù hợp. Một đứa là ốc dít và đứa kia là thùng gỗ. Và sau đó chúng thực hiện hai vụ cướp xe dàn thành công. Tuy nhiên, vụ cướp xe chuyển dàn thứ ba đã kết thúc với 4 năm rưỡi biệt giam cho cả ba người. Đấy là lúc ông chủ nãy ra ý tưởng về Never Again. Dạ, có những kế hoạch táo bạo. Giai đoạn đầu tiên, câu lạc bộ sẽ bao gồm khoảng 50 thành viên được chia thành 3 chi nhánh hoạt động. Cướp, ma túy và tống tiện. Cái tên Never Again phản ánh tầm nhìn của ông chủ trong việc tạo ra một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp và chặt chẽ đến mức chúng sẽ không bao giờ phải quay lại ngồi trong bất kỳ nhà tù sống sắc nào Never Again sẽ là Grand Madrid của xã Hội Đen có tổ chức Ông chủ thích bóng đá đầu, quá trình tuyển dụng trong nhà tù rất trôi chảy. Sau đó, một bức thư của mẹ ông chủ gửi cho hắn bị thất lạc trong tù. Trong thư mẹ của hắn đã viết rằng, Bị Tư xôn, bé bỏng đừng kết giao với những bạn sâu trong tù, nên cẩn thận dơi cái Amidan nhạy cảm của mình. Và bà rất ao ước lại được chơi game đảo gấu vàng cho con trai khi nó được thả ra. Sau đó, ông chủ đã loại bỏ một cặp người Nam Tư trong đường dây ăn trưa và nổi cân thịnh nổ, nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì. Quyền lực của hắn đã bị tổn hại. Trong số 30 quân tuyển dụng được thì 27 bỏ. Ngoài ốc dít và thùng cổ, chỉ có một gã người Venezuela tên là José María Rodríguez ở lại. Lý do là đã thầm yêu ông chú Thì gã không bao giờ dám nói với ai Ngay cả bản thân mình Gã người Venezuela được gọi là Caracas Lấy tên thủ đô quê hương gã Cho dù dọa nạt và chứa bới bao nhiêu trong tù Ông chủ cũng không nhận thêm được thành viên mới nào Cho câu lạc bộ của mình Đến một ngày Ông và ba trợ thủ đều được thả Ban đầu Ông chủ định dẹp bỏ ý tưởng về Never Again Nhưng Caracas quen một gã người Colombia lương tâm rộng rãi và bạn bè mờ ảm. Và một hồi sau, Thụy Điển thông qua Never Again đã trở thành nước trung chuyển cho đồng Âu để phân phối ma túy Colombia Các ví dụ ngày càng lớn hơn, không cần mà cũng không có người để kích quạt hai chi nhánh cướp và tổng tiền nữa. Ông chủ bắt đầu hợp hội đồng chiến sự ở Stockholm với Thùng gỗ và Caracas. Chuyện gì đó đã xảy ra với ốc dịch. Hằng ngốc dụng về, được tin cậy. Cái... trao nhiệm vụ thực hiện giao dịch lớn nhất cho đến nay của câu lạc bộ. Ông chủ đã liên lạc với Bình Nga vào buổi sáng do họ thể rằng họ đã nhận hàng và giao tiền. Nếu sau đó gãi chuyển tiền của Navargan mang vali bỏ trốn ấy thì đó không phải là vấn đề của bên Nga. Nhưng nếu nào Navargan... Muốn nhờ họ nhảy múa cầu an cho vụ này thì bên Nga sẽ không từ chối. Nếu cần, họ chắc chắn cũng khêu dũ được. Quan hay là điều mazuka? Ông chủ tạm thời giả định rằng người Nga đã nói sự thật. Ngoài ra, khá chắc chắn rằng họ nhảy đẹp hơn mình. Hay là ốc dịch dám bỏ trốn với chỗ tiền? Không, hắn bác bỏ ý tưởng đó. Ốc dịch qua ngu ngốc để làm thế. Hay là quá khôn ngoan? Muốn nhìn kiểu nào cũng được. Khả năng còn lại là ai đó đã biết về vụ giao dịch. Chờ đợi đúng thời điểm thích hợp ở Mập Cô Biên hoặc là trên đường ốc dích trở lại Stockholm. Hạ thủ ốc dích và chiếm lấy cái bà liền. Nhưng ai? Ông chủ ném câu hỏi ra. Hội đồng chiến sự và không nhận được câu trả lời nào? Ông chủ không ngạc nhiên. Từ lâu, hắn đã biết rằng tài sai của mình đã là một lũ ngu. Cả bà đứa. Nhưng mà dù sao thì ông chủ đã ra lệnh cho thùng gỗ vào cuộc vì nghĩ rằng thùng gỗ còn đỡ ngu hơn Caracas. Thằng ngu thùng gỗ sẽ có một cơ may hơn để tìm kiếm thằng ngu ốc dít và cả cái ba ly Thùng gỗ, mày xuống Malkobin thăm thú xung quanh một tí đi nào. Nhớ, mặc quần áo thường vì hôm nay có rất nhiều cơm đấy của lão già trăm tuổi nào đó mất tích đi. Julius, của Holland, gia cái thầy mà lằn bánh qua những khu rừng Sodemekland ở Wicca, họ suýt gặp một nông dân mà Julius không biết tên. Bác ta đang kiểm tra cây trồng của mình khi bộ ba lướt qua trên chiếc xe gộc. "Chào bác." Julius nói. Thời tiết đẹp nhỉ, cụ Olen nói. Cái xác và bác nông dân chẳng nói gì, nhưng bác ta nhìn theo bộ ba một lúc lâu rồi, khi họ đi tiếp. Chiếc xe gồng càng tiến đến gần làng Đúc, A-cơ, Julius càng trở nên lo lắng hơn. Ông đã tưởng trên đường đi họ sẽ qua vài cái hồ và có thể quẳng cái xác xuống đó, nhưng mà chẳng có cái hồ nào. Và trước khi Juliet có thời gian nghĩ ra giải pháp ấy thì xe gồng đã lăn vào sướng đúc. Juliet phanh xe lại đúng lúc, cái sát đổ về phía trước, đập tráng lên một tay nắm bằng sắt. Đào Lâm đây, nếu ở hoàn cảnh khác đi ti chục, cụ Olen bảo. Chết cũng có lắm cái lợi, Juliet đáp. Juliet tuột khỏi xe gồng đi dông ra sau một cây bạch dương để quan sát khu công nghiệp. Những cánh cửa lớn đi vào phân xưởng mở toàn. Nhưng cả khu có vẻ vắng tành. Juliet nhìn vào đồng hồ mình. 12 giờ 10. Giờ ăn trưa. Ông nhận ra. Trong khi thấy một cái cong tay nở lớn, Juliet thông báo ý định đi trinh soát một chút. Cụ Orlando chúc julius may mắn và xin ông đừng đi lạc. Có rất ít nguy cơ đó, vì Juliet chỉ đi bộ 30 m ra chỗ cái container. Rồi ông leo vào trong và biến mất khỏi tầm nhìn của cuộc online chừng hơn một phút, sau đó ông lại chua ra. Khi trở lại chỗ xe gồng, Juliet tuyên bố rằng mình phải biết làm gì giữa cái xác rồi. Các container đã đầy một nửa với các ông thép đủ loại, đường kính ít nhất 1 mét, dài dài 3 m Mỗi cái đều có hộp gỗ bảo vệ với nắp ở bên cạnh ngắn. Cô Olen hoàn toàn kiệt sức khi cái xác nặng trịch cuối cùng cũng được nhét vào ruột của một trong hai cái ống trong cùng. Nhưng khi đóng cái nắp gỗ và nhìn thấy nhãn địa chỉ, cô lại quạt bát hẳn lên. Adit Ababa Cô cậu có thể nhìn ra thế giới nếu mà không nhắm mắt lại. Cô Olen bảo. Nhanh lên bố già. Juliet đáp. Chúng ta không dừng ở đây được. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Hàng già lại trở lại dưới đám cây bạch dương trước khi giờ nghỉ ăn trưa kết thúc. Họ ngồi trên xe gồng nghỉ ngơi và chẳng bao lâu. Khu phân xưởng bắt đầu hoạt động não nhiệt. Một tài xế xe tải đổ đầy thêm cái container. Rồi bác ta đóng và khóa nó lại, lấy ra một container mới và tiếp tục đổ dậy. cô O'Len thắc mắc thực ra họ sản xuất cái gì ở đó? Juliet biết rằng đó là một ngày truyền thống. Từ thế kỷ thứ 17, họ đã đúc và cung cấp các hộ pháo cho những người muốn tàn soát hiệu quả hơn trong cuộc chiến tranh 30 năm. Cụ O'Len nghĩ những người ở thế kỷ 17 cần gì phải giết nhau chứ? Cứ sống dễ dàng hơn thì đằng nào cuối cùng Họ cũng chết hết Juliet đáp cụ Có thể nói tương tự như thế dịch tất cả các kỷ nguyên Rồi tiếp tục thông báo rằng Giờ nghỉ đã hết Và họ đang thiếu thời gian Kế hoạch đơn giản của Juliet Là hai người sẽ đi bộ Một đoạn ngắn vào khu trung tâm Của A-Cơ Và đến đó sẽ ra một quyết định sản xuất Chánh thành trà Aronson băng qua tòa nhà ga bài cũ mà cũng chẳng tìm thấy bất cứ cái gì đáng quan tâm. Trừ một đôi dép đi trong nhà có thể là của ông già trăm tuổi. Ông sẽ mang nó theo để đưa cho các nhân viên tại nhà già. Già, có hàng dũng nước trên sàn nhà bếp nữa. Nó dẫn đến một phòng đông lạnh, đã tắt điện và cửa mở toan. Nhưng cái đó dường như không có gì đáng bận tâm. Thay vào đó, Aronson... Đi tiếp vào làng Bairin để gõ cửa Có người ở trong ba ngôi nhà Và từ cả ba gia đình Không đã được nghe rằng Johnson Julius sống ở tầng một của nhà ga Julius Johnson Là một tên trộm không ai muốn dây Và từ tối hôm qua đến giờ Không ai đã nghe hoặc là nhìn thấy bất cứ điều gì lạ Nhưng mà Julius Johnson Đang làm trò lừa đảo gì đó Phải Họ nghĩ tức hãy như thế Tổng gã vào tù đi Một trong những người hàng xóm Giận dữ nhất yêu cầu Vì lý do gì nào Trần Thanh Tra hỏi Bằng giọng mệt mỏi Vì đã ăn cắp trứng gà mái đẻ của tôi vào ban đêm Gã đánh cắp cái xe trượt tuyết của tôi Mới mua mùa đông năm ngoái Ở Rồi sơn lại Và bảo là của mình Vì gã lục hầm thư của tôi Khi sách được gửi đến Và buộc tôi á Trả các quá đơn. Dì gã định bán vodka nấu lậu cho đứa con trai 14 tuổi của tôi. Dì gã, dì gã... Ok, ok, thế là đủ rồi. Tôi sẽ nhốt hắn sao song xác Chánh thành trai nói. Chỉ cần tôi tìm thấy hắn đã. Aronson đi được nửa đường về Mamco thì điện thoại của ông Reo. Đó là các đồng nghiệp của ông tại trung tâm truyền thông. Một nông dân tên là Tain Ross ở Vika vừa gọi điện thoại cung cấp một tin thú vị. Khoảng một tiếng trước hoặc là lâu hơn, một tên bọm quen mặt ở huyện đã đi qua đám ruộng nhà của Tenroth trên một xe gồng trên tuyến đường sát bảo quan giữa Bairen và A-cơ. Trên xe bác nhìn thấy một cụ già, một chiếc vali lớn và một người đàn ông trẻ đeo kính mát. Người đàn ông trẻ tuổi dường như đang lái theo bác nông dân Tenroth, mặc dù Anh ta không đi dậy Giờ thì tôi chẳng hiểu Cái quái gì đang xảy ra chính hành tra Aronson nói Và quay xe lại với tốc độ Khiến cho đôi dép đi trong nhà Trên ghế sau rơi xuống xa Được dài trăm mét Tốc độ đi bộ của cụ Orlan Dốn chậm lại còn chậm hơn Cụ không phan nang Nhưng Suleyết có thể thấy rằng Đầu gối của cụ bắt đầu có vấn đề rồi Xa hơn tí nữa Ông nhìn thấy một quầy bánh mì kẹp Juliet hứa với cụ Anh rằng nếu cụ chỉ gắn sức xa chút nữa đến quầy ấy, thì Juliet sẽ khao cụ một chầu bánh mì kẹp xúc xích thỏa đáng và sau đó họ sẽ thu xếp một cách vận chuyển nào đó. Cụ Anh đáp trong đời cụ không bao giờ phàn nàn gì một chút khó chịu và bây giờ cụ cũng không làm thế nhưng một cái bánh mì kẹp thì rất hợp với cụ. Juliet bước đi dội dã cụ Anh loạn choạn theo sau. Khi cụ tới nơi Juliet đã ăn được một nửa cái bánh của mình. Một cái nướng ngon tuyệt. và ông còn làm nhiều hơn thế nữa. Cụ anh Len, ông nói. Cụ đến đây gặp Benny đi. Anh ấy là tài xế riêng của chúng ta đấy. Benny là chủ quầy bánh mì kẹp khoảng 50 tuổi, vẫn còn đầy tóc. Kể cả một cái biếm đuôi ngựa ở phía sau. Trong khoảng 2 phút, Juliet đã mua được một cái bánh nóng uống fantacam Và mua chiếc Mercedes mau bạc năm 1988 của Benny Kể cả Benny nữa Tất cả là 100.000 rô Cụ O'Len nhìn người chủ quả bánh mì kẹp Vẫn đang đứng sau cửa sổ khỏe Chúng tôi mua cả anh Hay là chỉ thuê anh thôi Cuối cùng cụ nói Mua thì mua Còn tài xế thì thuê Benny đáp Bắt đầu là trong 10 ngày Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp Dạ đây, gồm cả một cái bánh mì kèm, có thể mua chuột cụ với một cái xúc xích riêng được không? Không, bác ta không thể. của anh chỉ muốn một xúc xích luộc bình thường nếu được. Ngoài ra, của anh Lan nói, 100.000 ngàn cho lái xe cũ là một giá rất cao, kể cả gồm tài xế. Vì vậy, bây giờ để công bằng, cụ phải được thêm một cốc sô-cô-la nữa. Bà Nhi rất vui vẻ với điều đó. Bác ta đang sắp định bỏ cái ki ốt này và thêm hay là bớt một cốc sô-cô-la put không làm nên khác biệt gì. Bác đang bị lộ dốn. Mở quầy bán bánh mì kẹp trong làng Đúc A-cơ là một ý tưởng dở ngay từ ban đầu. Trên thực tế, Benny bảo với họ. Thậm chí trước khi hai ông đây tình cờ may mắn xuất hiện, bác đã tính kế là một cái gì khác với cuộc sống của mình. Nhưng mà tài xế riêng, chà, cái đó bác không tưởng tượng ra là Mình sẽ làm. Theo những gì người chủ quầy bánh mì vừa nói với họ, của anh cho rằng, Benny nên quẳng một thùng đồ uống bút cô vào cốp xe. và phần mình thì Juliet hứa, Benny sẽ được tặng mũ dành cho tài xế riêng khi có dịp. Chứ điều kiện bác bỏ ngay cái mũ đầu bếp quầy bánh của mình đi, và bỏ lại cái quay như đã đến lúc họ lên đường. Benny thấy tài xế riêng không nên tranh luận với sếp, Vì vậy, bác đã làm như không nói. Chiếc mũ đầu bếp quăng vào thùng rác, đồ uống Pucco và một ít Fanta cho vào cốp xe. Nhưng mà Juliet muốn giữ chiếc vali ở trên ghế sau ở bên cạnh mình. Cụ anh Len á, phải ngồi ở ghế trước, nơi cụ có thể thoải mái dưỡi chân. Thế là, người chủ quầy bánh mì kẹp duy nhất cho đến nay ở A-Cơ đã ra đi. Ngồi trên ghế lái xe Mercedes, Dài phút trước đấy Cậu là của mình bây giờ được dinh dự Bán cho hai quý ông Đang đồng hành với Benny Thế hai quý ông muốn đi đâu à Benny hỏi Về phía Bắc nha Juliet hỏi Phải Được đây Cô Ân Lan đáp Hoặc phía Nam nha Thế thì chúng ta nói Là về phía Nam Juliet nói Về phía Nam à Benny nhắc lại và những gà